Chương 16, 70 Quý vị và các bạn Đang nghe sách tại World Web Thư viện Sách Nói.vn Trân trọng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 Nhưng Voldemort lại không bao giờ thèm xâm nhập vào những giấc chim bao của chúng. Giả lại, chúng bận biệu chuyên học hành thi cử đến nỗi chẳng còn mấy lúc rảnh để bận biệu về chuyện thầy Snap hay bất cứ ai khác đang mù toan hay đeo đuổi cái gì. Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là lịch sử pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàng dở, nhưng kẻ đã phát minh ra cái bạc tự khuấy,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 Bạn đến gặp bà free đi. Tôi đâu có bệnh. Tôi tin đây chắc chắn là một sự canh báo, nghĩa là tai quạ đang đến gần. Trời nóng quá nên Ron không suy nghĩ sâu xa thêm. Thư giãn đi Harry, Harmony nói đúng đó, chừng nào cụ Dumbledore còn ở quanh đây thì hòn đá vẫn còn nguyên dạng, đừng lo. Với lại, nhìn có vẻ gì là lão Snap đã tìm ra cách vượt qua được con Fluffy đâu. Lão từng bị nó cắn suýt trước giò, chắc lão không dội thử lần nữa đâu.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 Harmony thở phập phòng, còn Harry và Ron thì cứ đi lòng vòng như cái bánh xe quay. Bỗng chúng nhận ra thầy Snap đứng sừng sửng ở đó. Thầy nói êm ái, chào các trò. Ba đứa trong mắt ngó thầy như bị thôi miên. Thầy miễn nụ cười méo mó quá dị. Một ngày đẹp trời như hôm nay thì tụi bay không nên co ro trong nhà. Chúng con... Harry há miệng nói mà không biết nói cái gì. Thầy Snap bèn nói tiếp. Tụi bay phải cẩn thận hơn. Tấm tầm như thế này thì người ta ắt nghĩ là tụi bay đang mua tính gì đó. Mà nhà Grinfindor thì chẳng còn bao nhiêu điểm để mất nữa đâu. Harry nổ sung, nó quen ngoát bỏ đi ra ngoài. Nhưng thầy Snap gọi lại. Harry, ta cảnh cáo. Nếu còn bất kỳ vụ trốn ngủ đi rong nào vào ban đêm nữa thì ta cam đoan trò sẽ bị đuổi là cái chắc. Chúc trò một ngày tốt lành. Thầy bỏ đi về hướng phòng giáo viên. Bước xuống khỏi những bậc thềm đá, Harry quay lại thì thào khẩn cấp với hai đứa bạn.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 Nếu lão Snap có được hòn đá, Voldemort sẽ hồi sinh. Các bạn chưa từng nghe kể lại thời Voldemort thống trị thì như thế nào hả? E là không còn cả trường Hogwarts để mà học nữa đó chơ. Lão phù thủy ác độc đó sẽ sang bằng tất cả, hoặc biến nó thành trường dạy nghe thuật khát ám. Bây giờ chúng ta có mất thêm điểm thi đua thì cũng vậy thôi. Bộ bạn tưởng Grimfiendor và được cúp nhà thì bạn và gia đình bạn được Voldemort để yên hả? Nếu tôi bị bắt trước khi lấy được hòn đá...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 Thầy Flickwick đã bật mí riêng với tôi là tôi đã được 120 điểm trên 100 trong kỳ thi. Dưới điểm sau đó người ta không nỡ đuổi tôi đâu. Sau buổi ăn tối, Harry, Ron và Harmony ngồi đứng không yên trong căn phòng chung. Chẳng ai quấy rời tụi nó cả. Đám học sinh nhà Grinfindor chẳng có gì để nói với Harry nữa. Đây là đêm đầu tiên mà chuyện đó không làm nó đau buồn. Harmony đang dùi đầu vô mấy cuốn sách của cô bé hy vọng tìm ra cách giải những bù ếm mà tụi nó có thể sắp gặp phải. Harry, Brown cũng không nói gì nhiều, cả hai đang suy nghĩ về chuyện tụi nó sắp làm. Những học sinh khác lần lượt đi ngủ, căn phòng trống gián dần. Cuối cùng khi đến lượt Lee Jordan cũng dương dài nếp dài và đi ngủ nốt, thì Ron nói nhỏ với Harry, đi lấy tấm áo tầng hình đi. Harry chạy lên căn phòng ngủ tối thui, rút tấm áo tầng hình ra. Và lúc ấy nó chật nhìn thấy cây sáo mà bác Harris đã tặng vào dịp lễ Noel Harry liền bỏ ống xóm vào túi để tí nữa thổi ru ngủ con Fluffy Nó không biết chắc giọng mình có đủ hay để hát cho con chó ba đầu lăn ra ngủ không Rồi nó chạy xuống căn phòng sinh hoạt chung Tụi mình trùm áo tăng hình ở đây đi Trùm sao cho kín hết cả ba đứa nha Nếu thầy giám thị Filch tự nhiên thấy mấy cái chân của tụi mình đi lang thang thì Các bạn đang làm gì đó?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 Tụi này không dám dậy đâu, sao bạn không đi ngủ đi Neville? Harry nhìn cái đồng hồ gỗ cổ lỗ sĩ vĩ đại dừng ở gần cửa. Có lẽ giờ này thì Snap đang ru con Fluffy ngủ. Ba đứa nó chẳng còn thì giờ để lãng phí nữa đâu, vì mà Neville cứ ở đó cù nhây. Các bạn không được đi ra ngoài, các bạn sẽ lại bị bắt cho mà coi. Nhà Grifindor lại càng thêm khốn đốn. Harry cố giải thích. Bạn không hiểu đâu Neville, chuyện này quan trọng lắm. Neville rõ ràng là đang gồng mình là một điều vô vọng,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 Mọi làng gió thoảng từ xa đều khiến chúng tưởng như con yêu tình Bivest đang xà xuống trên đầu. Đi tới chân cầu thang thứ nhất, chúng bắt gặp bà Norris đang lẫn lúc gần đầu cầu thang. Ron nói nhỏ vào tay Harry, Ôi, cho mình đá nó một cái, chỉ lần này thôi. Nhưng Harry lắc đầu. Chúng lên cầu thang, cẩn thận đi bồng qua con mèo. Bà Norris đảo đôi mắt sáng quắt hướng theo chúng, nhưng chỉ thế thôi, không làm gì thêm. Chúng không gặp phải ai khác nữa cho đến khi tới được cầu thang dẫn lên lầu 3 Ở đó con yêu Bivet đang nhảy nhót giữa chừng cầu thang làm súc sổ tấm thảm để cho người khác bị trượt té chơi. Khi chúng bắt đầu leo lên thì Bivet thì linh hỏi, ai đó? Rồi con yêu nhau đôi mắt đen tin quái lại. cho dù ta không thấy mi ta cũng biết là có My ở đó nha. My là ma, là quỷ hay là quái hốc trò? Con yêu bay lên và lơ lưỡng ở trên không, nhiều mắt, liếc chừng giáo giác. Mét the Filch, ta mét thầy Filch cho coi. Có cái gì đó đang bò lanh quanh mà không có bóng dáng gì hết vậy nè. Harry chợt bật ra một ý, nó lấy giọng ồm ồm nói. Bivest, nằm tước đẫm máu, nếu có tàng hình cũng là có lý do riêng. Bivest suýt nửa rụng từ trên không xuống đất vì quảng hồn. Nó tự dứt mình lên kịp thời và bốc lên lơ lưỡng phía trên cầu thang chừng 3 tấc Giọng con yêu bây giờ nghe ngọt sớt. Dạ, xin lỗi ngài nam tước. Dạ, bấm ngài nam tước. Ấy là lỗi của con. Dạ, con nhầm. Con không thấy ngài. Dĩ nhiên là con đâu có thấy được. Ngài tăng hên ma. Xin ngài tha thứ cho thằng Pivest già đầu mà giỡn ngu này. Xin ngài. Harry giả giọng khàng. Pivest, ta có công chuyện ở đây. mi hãy tránh xa chỗ này trong đêm nay. Dạ dân, bẩm ngài. Con chắc chắn sẽ tránh xa. Con yêu lại bay lên cao lần nữa. và trước khi cút xéo, nó nói, Dạ, bấm ngày 5 tước con hy vọng công việc của ngài xuân sẻ tốt đẹp. Dạ thư ngày năm tước con xin không dám quấy rây ngài nữa. Ron thì thầm, Harry cười lắm. Vài giây sau bọn trẻ tới nơi bên ngoài hành lang tầng 3, cánh cửa đã hé mở sẵn. Harry thì thầm nói. Đó thấy chưa, lão Snap đã vượt qua được con Fluffy rồi. Về mặt nào đó, việc nhìn thấy cánh cửa mở sẵn cũng có tác dụng tốt. Nó đánh động cho cả ba đứa trẻ về mối nguy mà chúng sắp phải đường đầu Dưới tấm áo tàng hình Harry quay lại nói với hai người bạn Nếu các bạn muốn quay về thì cứ về Tôi cũng không trách đâu Các bạn cứ giữ lấy tấm áo tàng hình Bây giờ tôi không cần nó nữa Rồi nói đừng có ngu Harmony cũng cãi Tụi này đi với bồ Harry đẩy cho cánh cửa mở ra Khi cánh cửa rít lên Chúng nghe thấy tiếng cầm gừ của con chó Cả ba cặp mũi của con chó Fluffy hít hử như điên khắp mọi hướng Mặc dù nó không hề nhìn thấy ba đứa trẻ. Harmony hỏi nhỏ. Cái gì ở dưới chân nói vậy? Rôn đáp. Trông giống cây đàn hạt. Chắc là của thầy Snap bỏ lại đó. Chắc khi nghe tiếng nhạc ngừng là con chó tỉnh giấc rồi. Được, để thử coi. Harry nói xong, đưa cây sáo của lão Harry lên môi và thổi. Khó có thể nói đó là một điệu nhạc được. Nhưng ngay từ khi âm thanh đầu tiên phát ra, mắt con chó đã bắt đầu cập xuống. Harry hầu như nín thở mà thổi sáo, tiếng gầm gừ của con chó từ từ ngu đi rồi im hẳn. Nó lạo đảo trên bốn chân rồi khủy đầu gối, nằm lăn ra trên sàn, ngủ say. Cứ thổi tiếp nhé. Ron nhắc Harry khi cả bọn chui ra khỏi tấm áo khoác tàng hình, bò về phía miệng bẫy sập. Khi đến gần ba cái đầu của con quái vật khổng lồ, tụ nó có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi và hôi hám của con vật. Ngó qua lưng con vật, Ron nói.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 Cấm lưới sa tăng, cấm lưới sa tăng, cháu sư Sprout nói gì nhỉ, nó thích tâm tối và ấm ướt, Harry tức khí thì đốt lửa lên. Ừ, dĩ nhiên rồi, nhưng mà kiếm đâu ra củi? Harmony dặn dẹo hai bàn tay khổ sở, rồn vào to, bộ phát điên rồi hả, bộ có phải phù thủy hay không? Ờ, phải rồi, Harmony dơ cây đũa thần lên, vừa dậy đũa vừa lẩm nhẩm điều gì đó.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 Tim nó thoát lại khi nghĩ tới những con rồng canh giữ các hầm bạc của ngân hàng phù thủy. Rủi mà ba đứa gặp phải một con rồng bây giờ, một con rồng bự tổ chản. Ôi cái con rồng nhí Norbert cũng đủ ngán rồi, muốn gì. Rồi thì thầm, mấy bồ nghe thấy gì không? Harry lắng nghe, có tiếng gì xào sạc len ken dường như đang đến gần phía trên đầu chúng. Có phải ma không? Không biết, mình nghe như tiếng vỗ cánh.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 Ngó tụi nó không đến nỗi hung hăng, nhưng mà nếu chúng hẹn nhau xà xuống mổ cùng một lúc. cha không còn cách nào khác, tôi sẽ chạy băng qua vậy. Nó hít sâu, giữa hai tay che mặt và phóng xẹt qua căn phòng. Nó tưởng đóng mỏ nhọn và muốn giúp lũ chim sẽ xé xác nó trong nhé mắt. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Harry tới được cánh cửa một cách an toàn. Nóp dặn nắm đấm, nhưng cửa khóa.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 Mấy đứa bàn tóm lấy một cây chổi, nhảy phóc lên và phóng lên không trung, bay bút vào giữa đám mây chìa khóa. Chúng chụp bắt, nhưng lũ chìa khóa đã được phù phép cứ xẹt qua, lao xuống, vượt bắt nhanh đến nỗi không có triểm vọng gì sẽ tóm được một em nào. Nhưng chuyện Harry trở thành tầm thủ trẻ xuất sắc nhất thế kỷ không đến nổi vô tích sự. Nó có khiếu chụp được cái mà không ai chạm tới được. Chỉ sau một phút bay tới xẹt lui như con thoi giữa đám lông cánh ngũ sắc của đám chìa khóa, Nó nhận ra một cái chìa to bằng bạc, lấp lánh, có đôi cánh cong, như thể đã có lần bị bắt, dài nhét vô lộ khóa một cách thô bạo. Nó kêu hai đứa kia, cái đó, cái bự đó, đó, không, đằng kia, có hai cánh xanh sáng đó, một bên lông cánh bị te tua đó. Rôn phóng thật nhanh giữa hướng Harry chỉ, đâm sầm vô trần nhà, suýt nữa bật té khỏi cán chổi. Chúng ta phải bao giây nó lại. Harry gọi các bạn, mắt vẫn không rời chiếc chìa khóa có cánh te tua.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 Harry nói nhanh, tụi này không tự ái gì cả, cứ bảo tụi này phải làm gì là tụi này sẽ làm. Được, Harry, bồ thế chỗ của quân cờ giám mục, còn Harmony, bồ đi đến cạnh Harry, thế chỗ quân cờ tháp. con bạn, mình sẽ là quân cờ hiệp sĩ. Những quân cờ hình như lắng nghe từ nãy giờ, bởi vì Ron vừa dứt lời thì các quân cờ tháp giám mục và hiệp sĩ bèn quay lưng lại các quân cờ trắng và bước ra khỏi bàn cờ, nhường 3 ô trống cho Harmony, Harry và Ron bước vào thay thế. Ron nhóm cổ nhìn qua bàn cờ nói Thường thì quân trắng đi trước Đúng rồi, coi kìa Một con túc trắng đi tới hai ô Ron bắt đầu điều khiển những quân cờ đen Chúng lặng lẽ di chuyển tới vị trí mà Ron phải chúng tới Đầu gối của Harry rung lập cập Nếu phe tụi nó thua thì sao? Harry đi chéo bốn mô về bên phải Nỗi kinh hoàng thực sự làm chúng rúng động Khi một quân cờ hiệp sĩ khác của phe tụi nó bị ăn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 Chơi cờ phải vậy, phải chấp nhận dài sự hy sinh. Tôi sẽ đi một nước tới và bị quang hậu ăn. Nhưng vậy sẽ trống chỗ cho bồ chiếu tướng quân cơm vui bên đó, Harry. Nhưng... Bồ có muốn chặn bằng tay lão Snap không? Ron! Nếu bồ không nhanh chân thì lão ấy sẽ lấy mất hòn đá. Không còn cách nào khác nữa. Mặt Ron hơi tái đi nhưng đầy vẻ kiên quyết. Nó hỏi. Sẵn sàng chưa? Tôi đi đây. Ờ một khi thắng rồi thì đừng lẫn quần ở đây nữa Nó bước tới trước Và bà Hoàng vô ngay nó Bà đập lên đầu Ron một cú nhán lửa Bằng cánh tay đá Và Ron lăn đùng xuống sàn Harmony quạt khóc nhưng vẫn đứng dẫn Ở vị trí Bà Hoàng phe trắng lôi Ron qua một bên Trong Ron như thể đã bị đo dán rồi Harry run rẩy đi ba ô về bên trái Ông vua phe trắng Cở dưng miệng khỏi đầu Và quăng xuống dưới chân Harry Bọn trẻ đã thắng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 Hai là hai chai đứng ở hai đầu, khác nhau và không giúp My tiến tới. Ba như mi thấy, kích thước khác nhau, tiếng hon khổng lồ, không chứa cái chết. Bốn là hai chai thứ hai mũi đầu, nếm thì giống nhau, nhìn thì thể khác. Harmony thở pha một cái và Harry ngạc nhiên thấy cô bé mỉm cười. Trong tình thế này mà có cho dàng Harry cũng không cười được. Harmony nói, thông minh lắm, cái này không phải pháp thuật, đây chỉ là thử tài suy luận thôi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 Đừng cãi, nghe đây, bạn hãy trở lại cứu Ron Lấy chỗ thần trong phòng chìa khóa bay Để bay nhanh ra khỏi miệng bẫy Qua mặt con Fluffy Đi thẳng đến chuồng cú Và phải con Hedwig đến kêu cứu thầy Dumbledore Tụi mình cần thì giúp Tôi có thể cầm chân lão Snap một lát Nhưng quả thật tôi không phải đối thủ của lão Nhưng Harry Nếu kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Ở bên cạnh ông thì làm sao Thì đành trông vào hên xui thôi Tôi đã bay mắn một lần rồi, thấy không?